Vị trí khác nhau nhưng cùng một lúc đánh tới thương bộ tề. Hai gã tu sĩ khác cũng phóng người lên cùng nhau mở ra một tấm lưới lớn hướng đến trên đầu của năm người phồn kiếm tông chụp xuống. Loan đao trong quá trình phi hành chia ra làm hai, rồi từ hai phần chia làm bốn, nhảy mắt biến thành hơn mười thanh nhằm phía trên lưới lớn phối hợp chắc chẽ. Chân chính làm thành thiên la địa võng. Thương bộ tề cười lạnh một tiếng, chỉ có vậy. Vạn mộc hóa sinh.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 Hắn đã từng tham gia hơn 36 giải đấu pháp đường chi nhánh tạo ra thành tích thắng liên tiếp trong vòng một năm, đệ tử bình thường một năm đánh 300 trận còn hắn một năm ít nhất đánh 500 trận mới cảm thấy đủ. Mặc dù hắn chỉ là tu vi kết đang trung kỳ, sư đệ cùng hắn tham gia đấu pháp lần này cũng chỉ là kết đang sơ kỳ, nhưng khi bọn họ từng người khiêu chiến, tu sĩ kết đang hậu kỳ thua ở trong tay tiếu thủ cũng không ít. Tỉ thí vừa bắt đầu tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng,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 Coi như chỉ còn Chiêu Thái Tông âm thầm dẫn dắt đội ngũ của mình, tỷ thí với Phùng Kiếm Tông e rằng cũng không thể giành thắng lợi. Chúc Bạc Cắn răng nói, trận này nếu như thua thì trận tiếp theo để cho Phái Thánh Trí lên. Mấy vị đạo quân còn lại thầm kêu xấu hổ, tâm tư của chúc Bạc bọn họ đều hiểu, chính là muốn cho người của Phái Thánh Trí đi tiêu hao thể lực của Phùng Kiếm Tông, giúp cho đội ngũ của Chiêu Thái Tông lúc ra sân có thể có nắm chắc phần thắng hơn.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 Có lẽ qua mấy thập niên nữa bọn họ mới có thể dễ dàng đánh bại người của Phùng Kiếm Tông, nhưng không phải hiện tại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chương 276, Ăn Ý Phái Thánh Trí tham dự hội nghị bí mật đêm qua, vừa nhìn kết quả trúc thăm này, cũng biết tam đại tông môn thay đổi chủ ý phái bọn họ ra sân trước.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 cho dù là bọn họ cẩn thận ứng đối nhưng uy lực kia to lớn có thể không khác gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ xuất thủ ba người doãn tử chương bọn hắn sẽ bị đả thương dưới sự nổi trận lôi đình này đáng sợ nhất chính là trên cự long có chứa nguyên thần khóa thuật ba người doãn tử chương đề thiện thượng cùng bảo pháp hổ căn bản không thể nào tránh né sáu người vừa hận vừa vội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 Bọn họ đều là tiền bối cao nhân, khinh thường nhất là loại nhìn trọng chuyện vãn bối. Cùng Chu Chu đối đáp mấy câu, thấy Doãn Tử Chương không có dấu hiệu động tĩnh nào. Để lại chỗ ở của bọn hắn ở ngư thành rồi xoay người rời đi. Chu Chu cảm giác bọn họ đi xa, mới chính thức thanh tỉnh lại ngồi trở lại Doãn Tử Chương bên cạnh. Bọn họ đi rồi sao, giọng nói của Doãn Tử Chương bỗng nhiên truyền vào trong đầu nạn, trong lòng Chu Chu vui mừng, vội vàng gật đầu. Doãn Tử Chương từ từ mở mắt, đưa tay ông lấy Chu Chu, nói khẽ với nàng: "Ta mới rồi rất tốt, nhưng không muốn để ý đến lão Tư." Chu Chu vui vẻ dùng sức gật đầu, trên người Doãn Tử Chương tràn đầy thần khí. Quả nhiên là đã vô sự mà lên cấp thành công. Mới vừa rồi lúc bọn họ tới, phụ cận còn có hai tu sĩ Nguyên Anh. Không biết là người nào, nhưng bọn hắn thấy mùi vẫn cùng Chiêu Thái Tông nói chuyện, nên đã rời đi.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 cùng nhau trở về chỗ ở tạm thời ngoại thành. Vừa vào cửa lại thấy hai người trịnh quyền và đang nghe vẻ mặt ngưng trọng, đang ngồi ở vị trí chủ tọa chờ bọn hắn. Chương 280, tin tức xấu Sư phụ, sư Ếch, làm sao hai người tới đây? chu chu phát hiện đang nghe đang giả bộ giả trang thành tu sĩ kết đang bình thường như lần trước.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 bảo pháp hổ cũng không nhìn được mà hỏi vì sao thái tử đan quốc phải sai phồn kiếm tông hạ thủ với chúng ta Phùng kiếm tông nhiều lần suy nghĩ muốn thu phục phái thánh trí chính là bị đan quốc thái tử sai sử hắn muốn khuếch trương phạm vi thế lực đến mỗi một chỗ trên đại lục tấn tìm mặt khác các ngươi ở tây phương ngũ quốc thi đấu luyện đan sư cuộc so tài phá hư kế hoạch của hắn còn có tư biện thái và trì tha diệu tới cửa gây chuyện một số lần ta tuyên bố bế quan cự tuyệt không chấp nhận hắn chiêu dụ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 Hai sư huynh đệ đang nói chuyện, có người bước nhanh chạy vào nói, tử mặt sư huynh, người của phái thánh trí đến, ta nghe hai vị đạo quân nói muốn mời bọn họ cùng nhau đến vũ quốc. sắc mặt lâm tử mặt khẽ biến thâm trầm không thể nhận ra. Chương 281 Thạch Tháp Thần Bí